sao đầy hoàng khốn trong mắt trong đưa người ta chỉ đưa người ấy một dạ áo gia đình một dựng dựng Bàn tay khóc Thì không bao giờ nói trở lại Ba năm mẹ già cũng đừng Gờ mùa hạ sen nở tốt, một chị hai chị cũng như sen khuyên nốt em trai dòng lẻ xót ta biết vui buồn. trời chưa mùa thu tươi lộng thang, em nhỏ ngây thơ đôi mắt ướt, võ tròn thưởng tiếng chim hót. Mẹ tha cối như chiếc lá bay Chỉ tha cối như lá hạt bụi Em tha cối như hơi rượu say lạnh chiều nao để bóng thâm ly khách ven trời nghe muốn khóc tiếng đời xô đồng tiếng hơn có